Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đớt mắt nhìn phương hướng vào mẫu chú ý. Trên mặt đã trượt xuống từng đợt vạch đen. Có người đứng dưới gốc cây, mặc áo khoác đeo khẩu trang và kính chăm. Còn đội nón kết, còn biết đã nhìn các cô bao lâu rồi. Trời nóng như thế này, muốn cải trang cũng không cần ăn mặc như vậy. Anh không sợ bị cảm nắng sao? Hà lộ đột nhiên nhớ tới. Mấy ngày này lúc cô đi dạo, thỉnh thoảng sẽ liếc thấy có hai bóng dáng lén lút. Xem ra tám phần là vị thiếu gia ngu ngốc nhà cô cải trang Thật đúng là không có phát hiện Nhìn cầu trang Italia Số lượng có hẳn Và nón kết nhãn hiệu hoàng kim Ngay cả cải trang cũng phải thưởng thức Đúng thật là Đúng là chuyện thiếu gia nhà cô sẽ làm nha Nhưng mà muốn nhìn cô Cần gì phải mắc công như vậy chứ hà lộ thật là không giải thích được Nhưng cô cũng không để ở trong lòng Dù sao cô biết thiếu gia luôn thích giận dỗi Ngày cô xuất biển Là đại lực đến đón cô Hà Lộ nghĩ đến một tháng mình nằm viện, bảo mẫu thường xuyên ở trong bệnh viện chăm sóc cho cô. chuyện lớn chuyện nhỏ chăm sóc thiếu gia đều rơi vào trong tay Điện Lực, thì không khỏi có một chút ái náy. Một tháng này cực khổ cho anh rồi, cô nói. Chẳng qua Đại Lực chỉ nhún nhún vai. Cơn giận của thiếu gia còn chưa tan. Anh thấy em phải khổ cực đó. Tình ký đại thiếu gia nhà bọn họ, ai cũng có thể hiểu rõ nha. Nghe thấy vậy thì Hà Lộ sừng sốt. Thiếu gia như thế nào? Là ngày nào chọc giận tới anh chứ Đại lực lấy ánh mắt đồng tình Từ sau cặp kiếm nhìn cô Đại thiếu gia là giận em Cô đã làm gì chứ Như đã nói Đột nhiên đại lực không biết nên đồng tình với Hà Lộ Hay là đồng tình với thiếu gia đây Mặc dù trọng giận thiếu gia Kết quả nhất định là chịu khổ sở không sai Nhưng thiếu gia lại giận một tháng rồi Thân là người bị hại Lại không biết gì cả Nghĩ tới một tháng này Mỗi ngày thiếu gia đều buồn buồn không vui Buổi sáng lúc Bảo Mẫu đến bệnh viện chăm sóc Hà Lộ, Thiếu Gia cũng sẽ đi theo. Buổi chiều Bảo Mẫu trở lại, Thiếu Gia vẫn sẽ đợi đến khi Hà Lộ ngủ mới rời đi. Hồi nữa sáng sớm mỗi ngày, Thiếu Gia vô cùng sơ sắc tiêu điều, điều đứng gọt táo. Bởi vì cảm thấy Thiếu Gia có một chút đáng thương, nên đại lực lại len lén yêu cầu Bảo Mẫu, làm bộ cẩn thận trước mặt Hà Lộ, tiết lộ một chút tin tức. Nhưng biểu hiện của Hà Lộ, anh cũng không biết là nhờ vào Bảo Mẫu được, Hà Lộ cái gì cũng là không biết. Thật lâu sau đó, Phạm Hà Lộ mới ổ lên một tiếng, bày tỏ cô đã biết thiếu gia đang giận cô. Đại lực đột nhiên cảm thấy một tháng qua, thiếu gia mỗi ngày yên lặng giận dỗi càng thêm đáng thương. Thiếu gia gần đây ăn rất là ít, còn hay mất ngủ, mỗi ngày mặt mày âm u. Nên không để, cho thiếu gia biết là anh nói nha. Em biết rồi. Cô làm sao không nghe hiểu ý tứ của đại lực. Anh đi theo bên cạnh thiếu gia lâu hơn cô, ngay cả một cọng tóc của thiếu gia giận dỗi anh cũng biết. Chính là cô nhịn không được có một chút bực mình mà buồn cười Em sẽ nghĩ biện pháp Trấn An để thiếu da Chính là công việc quản gia như cô phải làm Bởi vì lúc Hà Lộ trống đặn Được đưa đến bệnh viện gần đấy Nên từ chỗ bệnh viện Đến chỗ của Bạch An Kỳ rất xa Ít nhân phải nờ giờ đi xe Trong thời gian làm việc Cô sẽ đem mái tóc dài thả xuống Nhưng mặc dù che giấu như thế nào Cô sẽ lộ ra hình xăm con bướm nhẹ nhàng Trên mày phải Chỉ nhìn một cách đơn thuần, khuôn mặt cô trắng nõn, được quan sát dạy dỗ nuôi dưỡng sáng vẻ thật là tốt. Mỗi người đều sẽ nghĩ cô là một cô gái nhẹ nhàng xinh đẹp bào thù. Không như là những năm trước, mặc kệ thầy giáo và đàn anh xem thường, cô thủy chung để cho hai lỗ tai đeo đầy nhiều loại khuyên tai, ngay cả mối cũng có một cái, hơn nữa còn có hình xăm bạo lực ở phía chân mày, bộ dáng phản nghịch mặc kệ mọi người. Rất nhiều năm trước, toàn thân cô cao thất tràn ngập sắc thái phản nghịch, Không có một chút thòa hiệp nào. Mái tóc ngắn nguồn vĩnh viễn nhuộm hai màu trở lên. Mỗi lần cô lấy giống khí phản kháng khi bị cha đánh đập, cô liền bò chạy. Khi đó toàn bộ quyên tai của cô sẽ đồng thanh kêu lên tiếng len keng. Thầy giáo trong trường học chăm chạp nói rằng người ta nuôi giúp vật cũng đeo khuyên tai ở trên vành tai. Cô chẳng qua chỉ là cười lạnh lùng. Người giả nhân giả nghĩa, sinh trường trong một gia đình hạnh phúc hoàn mỹ, cũng thật hiểu được đạo lý người không bằng súc sinh. Giống như cô chính là ví dụ hoàn mỹ nhất không phải hay sao? Cô bị đánh gãy đến cả xương, hay là nằm viện chính là chuyện cơm bữa. Nhưng trong nhà sẽ không tốn kém tiền vào chuyện thuốc thang như thế này. Cô thường chỉ băng bó kỹ rồi rời đi bệnh viện. Ở bên ngoài lang thang như một con chó nhỏ lạc đường. Cho nên sau này, khi anh cất giữ quyên tai kia, còn che giấu có những hình xăm xấu xí đó dùm cô. Bởi vì anh biết đó là huy chương của cô. Sau đó, cô lại học làm quản gia chuyên nghiệp. Rất nhiều người đều nói cô không hợp với hình tượng như vậy, trừ phi cô được như ý nguyện làm bảo vệ. Đây là lời lẽ hùng hồn vào lúc ban đầu cô nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net